Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguyện truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 3 tác phẩm tiểu thuyết "Đứa con hạnh phúc" của tác giả Lê Văn Trường. Lần ấy khi đi bán bò ở Manin về, Mai Phong qua Sài Gòn tạt vào thăm bạn là bác sĩ Nam Anh. Lúc ấy 9 giờ, phòng khám bệnh của bác sĩ người đến thăm bệnh rất đông. Sau khi khám một người bệnh, Nhìn thấy cái danh thiếp của bạn mà người long tong mới đưa vào Bác sĩ vội vàng đầy cửa đi ra Thấy mai phòng Bác sĩ liền bảo Sao anh lại đến thăm tôi giờ này Anh quên rằng giờ này tôi bận rộn lắm sao Bao nhiêu người ốm đang chờ tôi Tôi sở dĩ trái lại thường Không đến nhà anh mà đến ngay phòng thăm bệnh Là vì tôi cũng là một người ốm Cần phải đến cái khoa học của anh đấy Anh thì ốm gì Người khỏe mạnh, da giải hồng hào thế kia ấy biết đâu Thế thì vào đây Nhưng tôi còn phải nói chuyện với anh lâu Anh có thể tiếp tôi trong một giờ đồng hồ không Tôi còn 8 người bệnh nữa Vậy anh ngồi chờ hay anh đi đâu Rồi 10 giờ lại đây Ờ, ngồi đây thì buồn Thôi, để 10 giờ tôi lại Một giờ sau lúc Mai Phong lại Thì bác sĩ Nam Anh đã ngồi chờ Ở phòng giấy và dặn người long tong rằng Bận việc không tiếp ai Tôi khước khách để chờ anh Cảm ơn anh, tôi đến đây là để hỏi Một bác sĩ và một người bạn Mà tôi lại thấy tôi phải cần đến người bạn hơn Bao giờ tôi cũng là người bạn tận tâm Anh cứ nói Quái lắm anh à Tôi lấy nhà tôi đã hơn 3 năm rồi Mà sao không sinh nở gì Đối với tôi thì có con hay không cũng là việc trời Tôi chẳng quan tâm gì Nhưng anh còn lạ gì phong tục người miền Bắc chúng tôi Không có con trai Các cụ cho là phạm vào một tội đại bất hiếu Cây thành kiến hủi Vẫn thế Chúng mình có những tư tưởng rộng rãi Ai cũng đều cho là thế Thầy mẹ tôi nào có cho là như thế Mình làm con, bổn phận là phải làm cho vui lòng cha mẹ. Hai cụ tôi già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi không dám làm điều gì để cho hai cụ phiền lòng. Mà rằng cho hai cụ nghe thì quyết chẳng nghe nào. Cái thành kiên ấy non ăn sâu vào óc các cụ rồi. Hai cụ tôi vừa rồi viết thư, bắt tôi lấy bọn lẽ Anh tính có chán không? ấy chết, thế thì anh giết chị ấy. Chị ấy là người đa cảm và lại rất yêu anh. Chị ấy chắc phải... Tôi biết lắm. tôi không đời nào để nhà tôi phải buồn mà chính tôi tôi cũng ghét lấy vợ lẽ anh tính gia đình đương yên vui như thế ai dạy gì những hai cụ tôi mà không có chút cháu trai bế thì chết còn ân hận tôi nghĩ phải để cho thầy me tôi buồn giàu thì lòng tôi bất nhẫn tôi đã viết giấy về xin hoãn việc vợ lẽ trong vài ba năm để chờ xem nhà tôi có sinh nở gì không hay là chúng tôi có bệnh gì hay là trong khi yêu nhau chúng tôi vụng về không biết cách mà không có kết quả Bác sĩ nằm anh đập tay vào trán mấy cái rồi bảo Chị ấy là bạn học với nhà tôi Cách đây 5 năm Đã có lần ông bà sinh ra chị ấy gọi tôi lên chữa bệnh cho chị ấy một lần Tôi xét ra Chị ấy chẳng có bệnh tật gì Có thể cản trở đường sinh dục cả Hay là sự muộn màng do anh mà ra Tôi xét mình cũng chẳng có bệnh tật gì Những lúc sau khi vợ chồng âu yếm Anh có thấy chị ấy kêu đau bụng và khó chịu thế nào không? Không Thế thì di tinh, mộng tinh, hoạt tinh Anh đều không mắc cả mà anh vạm vỡ thế này không có lẽ là tiên thiên bất túc. Anh thử nhớ kỹ lại xem, anh có mắc bệnh phong tình bao giờ không? À, nếu có thì nó phải phát ra chứ. Tôi nhớ thì như không. Anh nhớ kỹ lại trước kia hoặc hồi 17-18, có lần nào anh gần ăn bà rồi sau này trong mình thấy khó ở không? Hoặc nổi hạch hoặc ngương ngáy làm sao? Nhớ cuộc ân ái 10 năm về trước cũng còn ảnh hưởng đến ngày nay à? Ảnh hưởng lắm chứ. Ảnh hưởng cho đến 3-40 năm, cho đến khi chết. Thứ nhất là bệnh giang mai thì tra chuyển con nối, mà bệnh lậu kinh niên có khi phải mang cả suốt đời. Các cụ nhà tôi thì đạo đức như sư, đời nào có. Không cứ, bệnh giang mai không cứ phải gần đàn bà hoặc đi thợ cạo. Người thợ cạo cạo cho một người mắc bệnh trước rồi lại cạo cho mình. Mình có mụn sứt ở mặt là vi trùng bám mở lưỡi dao, có thể truyền sang mình ngay. Hoặc là mình ở chung với người có bệnh rồi lấy vi trùng, nó dây ra quần áo, đồ dùng, có thể theo vết sứt da của mình, ăn vào mạch máu. Muốn chắc chắn thì phải thử máu Hệ có Reaction Wasserman là có Reaction Wasserman là gì? Cái đó thuộc về khoa học Anh biết cũng chẳng ích gì Anh cứ đi thử máu Thế thì là chắc chắn Yên, anh để yên tôi Lấy ống máu của anh đem thử Rồi hoặc anh cho chị về đây thử Hoặc thử ở Nam Vang cũng được Cả chị ấy cũng thử máu Thì mới có thể biết được Ờ thế thì anh hãy thử cho tôi trước đã Rồi tôi sẽ đưa nhà tôi về thử Bác sĩ làm anh lấy máu ở cánh tay bạn và ứng tiêm rồi bảo. Ở đây không có đủ đồ thử, phải đem thử ở viện Pasteur. Anh cần thì tôi bảo họ thử ngay, sáng mai anh lại đây. Kết quả cuộc thí nghiệm thế nào tôi sẽ bảo anh. Thế tiền đăng bao nhiêu? Anh cứ nói cho tôi biết rồi, tôi trả anh sau nhé. Được, tôi với anh ngại gì? Nhà tôi là bạn chị ấy, anh là bạn với tôi từ hồi ta còn học ở Hà Nội. Chúng ta có nhiều chỗ mà tiền bạc không có nghĩa lý gì, miễn sao giúp cho anh chị. À, mà tôi còn phải dặn anh một điều, anh đừng cho nhà tôi hay. <cười> Được, anh khỏi phải đo, chính tôi bao giờ cũng phải giữ bí mật nhà nghề. Tôi không muốn cho nhà tôi biết, sợ cô ấy lại nghĩ lôi thôi, chẳng ích gì. Sáng hôm sau Mai Phong vừa đến thì bác sĩ Nam Anh đã vui cười cầm tờ giấy đỏ giơ lên mà bảo Kết quả tốt lắm, anh chẳng bệnh tật gì. Mai Phong nghe bạn nói thế cũng không mừng. Bác sĩ Nam Anh thấy thế liền vỗ vai hỏi Sao hình như anh không vui và nghĩ ngợi cái gì? Mai Phong không trả lời câu hỏi ấy rồi hình như đang đeo đuổi một ý nghĩ khác liền hỏi. Thế thử mau đã tốt là không có bệnh lậu lẫn cả bệnh giang mai phải không? Thử thế này chỉ là thử có bệnh giang mai thôi, còn bệnh lậu phải thử cách khác chứ. Mai Phong liền cao mày nắm tay bạn mà này nỉ. Thế anh làm ơn thử dùng tôi xem có mắc bệnh lậu không? Tôi nhớ mang máng trước đây hồi 19 tuổi. Bạn bè rủ tôi đi chơi, tôi hình như có mắc một lần nhưng mà rất nhẹ. Tôi chỉ uống có 10 viên thuốc mắc là khỏi hẳn. Sau 15 phút khám xét, bác sĩ Nam Anh bảo, Tôi xem xét kỹ lưỡng thì anh không có bệnh gì. Tôi cũng lấy làm lạ sao hai vợ chồng anh khỏe mạnh như thế mà lại không sinh đẻ. Hay hoặc giả chị ấy sau khi lấy chồng, các bộ phận sinh dục có cái gì sai lệch thất thường ở bên trong mà anh không thể biết. Hoặc hay giả trước kia, anh mắc bệnh, các ông lang đã cho anh uống những vị thuốc có nhiều chất độc như thủy ngân và sâu ban miêu, nên nó làm hư hỏng chất sinh dục của anh. Muốn chắc chắn thì phải đem chất sinh dục của anh ra viện Pasteur cho họ thử. Để tôi giới thiệu anh cho bác sĩ Gulo là thầy học của tôi thì mới có thể biết chắc chắn được vì bác sĩ là tay chuyên môn sành sỏi về những vấn đề ấy. Tôi rất nghi đường muộn màng của anh vì không khéo hỏi hồi trước anh bị họ chữa một cách công phạt quá. Chứ không lẽ vợ chồng anh như thế mà lại không để Anh hãy chịu có ở đây năm ngày để tôi xem kỹ càng thì mới có thể tìm phương chữa được. năm ngày sau... Sau khi bác sĩ Grouch đã dùng hết mọi phương pháp, thần diệu của y học xét nghiệm kỹ càng, Ngài liền viết cho bác sĩ Nam Anh một bức thư. Sài Gòn, 11 tháng 3 năm 1931. Bác sĩ Nam Anh học trò yêu quý. Người bệnh mà trò giới thiệu cho tôi khám xét mắc bệnh tình bất kiên. Do xưa kia dùng phải chất độc quá nhiều mà sinh ra. Tôi cũng chưa dám chắc có thể chữa cho sau này lại sinh nở được không? Bởi phải lại bệnh viện cho tôi điều trị ít ngày để tôi xem cách tôi chữa có công hiệu gì không thì rồi tôi mới có thể định đoạt được. Nhưng tôi biết chắc chắn được một điều là có khỏi cũng phải lâu ngày và tốn công. Mà thứ nhất người ấy cần phải kiên gan và phải theo đúng những lời tôi dặn. Bác sĩ Gouro. Khi nam anh đưa cho xem bức thư ấy Mai Phong bỗng tái mặt mà không nói gì. Bác sĩ nam anh thấy thế đem lòng ái ngại vỗ vai bảo. Anh là một người rất giàu nghị lực. Nhiều can đảm, sao lần này lại tỏ thái độ thất vọng như thế? Có bệnh thì chữa ngay đi, chứ buồn dầu làm gì, buồn dầu có khỏi được đâu. Mai Phong ngồi thử ra ghế một lúc lâu, cúi đầu suy nghĩ rồi lấy tay bút tóc. Anh bảo, những trường hợp như thế này còn can đảm được ư? Tôi, tôi có cái gan để người ta cắt từng miếng thịt tôi ra mà không rên. Nhưng tôi thấy nhà tôi khổ sở vì tôi, tôi không chịu được. Thế này là tôi đầu độc một đời trẻ trung của cô ấy rồi còn gì? Gia đình nhà tôi mà không có một đứa con trai thì thế nào cũng lục đục. Một phút rồ dại lúc trẻ trung, anh ngờ ảnh hưởng khốc liệt cho đến ngày nay. Tôi vẫn biết một người như anh thì không còn cần đến những lời khuyên của anh nữa. Thấy anh thế, tôi biết rõ sự bối rối về tinh thần của anh nó ghê gớm lắm. Không khi nào anh lại buồn giàu vì một việc nhỏ nhen. Nhưng anh nên nghe tôi, đã là người can đảm thì phải can đảm trước cả sự dĩ nhiên không thể tránh. Bây giờ anh có hờn trách cũng là vô ích, cũng không kéo lại được nữa. Anh hãy cứ cố chịu khó đi chưa ít lâu, may ra chữa khỏi chưa biết chừng. Bác sĩ có bảo hẳn là không khỏi đâu mà anh lo. Tôi sợ không giống nổi nhà tôi, cô ấy tình lắm, hiểu ruột gan tôi lắm, hờ một tí ti là biết ngay. Anh thường đi vắng luôn một hai tháng, bây giờ anh về đây chữa bảo là đi buôn, chị ấy biết đâu, anh cứ nằm lì trong bệnh viện, ai mà trông thấy anh để về nói với chị ấy được. Thế để tôi về nhà, thu xếp công việc rồi tôi sẽ ra đi, vì tôi đi chuyến này đã lâu lắm rồi. Một phút chơi bời dại dột mà di lụy đến cả một đời Nguy hiểm thật Mà có một mình mình đâu Bao nhiêu người mình thương yêu đều phải đau đớn về cái tội của mình Không phải tôi lấy điều khuyên giả anh đâu Cái tội ấy tuy là cái tội của chúng ta gây nên Nhưng một phần cũng do cha mẹ và sự tổ chức khiếm khuyết của xã hội nữa Chẳng ai hiểu cho những sự cần dùng của tuổi trẻ Chính những cái tội ấy nếu cha mẹ chúng ta là người biết Thì cũng có thể tránh cho chúng ta được Các ngài chỉ khuyên chúng ta không nên chơi Nhưng các ngày không rõ cho tuổi trẻ Không thể không bị cám dỗ được Một thiếu nên hai mươi tuổi như con mèo đói Gặp miếng mỡ thì cứ vồ lấy ăn Chứ nó đã biết nghĩ đâu mà Nghĩ đến kết quả tương lai Tôi thú thực với anh Nếu tôi không có người anh trai đã trải đường hoa nguyệt Dạy tôi những cách phòng ngừa Thì bây giờ tôi cũng đầy vi trùng trong người Anh tôi là người hiểu đời hiểu người Biết rằng tuổi trẻ có những cần dùng của tuổi trẻ Không thể cấm ngăn được Vì cấm ngăn rất có hại Vì thượng sách là dạy cho nó những cách đề phòng đấy. ừ thì cha mẹ vì sự tôn nghiêm không thể dạy ngay cho con cái biết được nhưng há lại không thể nhờ một người thứ ba chỉ bảo cho con cái biết sao nhưng anh tính các cụ ta có chơi bởi bao giờ đâu mà các cụ ta biết được đời bây giờ mới thế trước xưa kia đâu có những bệnh quái ấy bổn phận làm cha anh không những phải dìu dắt nuôi nấng con mà lại phải biết phòng ngờ trước những cái có thể hại cho con em bởi các cụ ta cứ sống chết bám lấy những cái cổ hủ cứ tưởng tượng rằng cuộc đời bao giờ cũng như bao giờ nên nó mới sinh ra lắm kết quả xấu xa Còn em còn nhỏ Cha anh đã phải biết nhìn xa, sâu Để chỉ dẫn phòng ngừa cho con em Không thể bịn vào mấy thành kiến hủ lợ Và những quan niệm hẹp hòi Tôi cũng cho lời anh nói là phải Nhưng tôi không dám kết tội cha ông Tôi chỉ trách tôi không có can đảm Đè cái dục tình trong chốc lát mà thôi Watty Lai Đã biết cái gì mà can với đàm Chẳng những cha anh Nghe những người trí thức của xã hội Cũng không ai chịu tìm phương cách để phòng ngừa Và chỉ lối cho thiếu niên cả Họ cứ cho mấy mớ đạo đức xuông là đủ, phải dạy cho thiếu niên có đủ ánh sáng thì họ mới tự vệ nổi cho họ chứ. Chứ mấy mớ đạo đức xuông có phải ánh sáng đâu. Thôi thôi, quá khứ là quá khứ. Có phải quá khứ đâu, hiện tại cũng thế. Anh đã biết thế, do anh không làm sách ban bố ra? Tôi không làm sách và hết sức tuyên truyền những cách phòng ngừa bệnh hoan liễu thì tôi chẳng khi nào dám trách ai. Đây anh xem, quyền hương lửa của tôi làm đã mấy năm nay nhưng chưa xong. Mai Phong cầm tập bàn thảo giờ xem mấy trang rồi đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy thở dài. Quyển này ra đời thì đã muộn cho tôi lắm rồi. Thôi, tôi xin phép anh, tôi phải về nhà thu xếp công việc rồi tôi sẽ ra, anh trông coi cho tôi nhé. Tôi xin hết lòng. Mãi nhớ giấu nhà tôi nhé, anh cũng đừng nói cho chị biết nhé, đàn bà hay nói chuyện với nhau lắm. Về đến nhà, Mai Phong đã cố hết sức làm ra vẻ thản nhiên để giấu vợ. Những điều lo ngại của mình, chẳng lại sợ những nỗi băn khoăn hiện trên mặt có dấu nổi con mắt của Mộng Sơn. Chàng liên bịa ra rằng chuyến này lỗ hơn nghìn bạc. Mộng Sơn Âu yếm bảo chồng Lỗ thì lỗ, chứ cần quái gì mà anh phải lo. Lỗ hết cũng chẳng sao. Lúc nào anh cũng yêu em, em cũng yêu anh. Thì giàu nghèo có là cái quái gì mà anh buồn. Vẫn hay thế, nhưng ta cũng phải vì đứa con của chúng ta sau này mà lo một tí chứ. Nghèo lấy gì mà cho nó học. Thời buổi này không có tiền thì đừng hòng có chữ. Mai Phong cứ tưởng nói thế để an ủi vợ. Anh ờ, chính chàng đã động viên đến cái dây ưu tư của lòng nàng. Hơn một tháng nay, mộng xuân sống dưới sức đè của một ám ảnh ghê gớm, đứa con trai nối dõi tông đường. Những đêm bắn chồng, nàng trần trọc thâu canh vì ý nghĩ ấy. Nàng sợ rằng nếu nàng không có đứa con trai thì cha mẹ chồng, rồi đây sẽ gây ra bao nhiêu nỗi khổ sở đau lòng cho chồng nàng. Tuy lúc ấy cái tình mẫu tử nó ẩn đấu ở trong lòng nàng, trong lòng tất cả mọi người đàn bà chưa thức dậy hẳn, nhưng hình như nàng đã nghe ở đâu đây đưa lại một tiếng vẳng xa xôi của những thú vui đầm ấm. Nàng sẽ được hưởng nếu nàng có một đứa con. Chẳng những đứa con ấy rồi đây sẽ gạt ra bên đường hết những nỗi ưu tư cho chồng nàng, bố mẹ chồng nàng và nàng, mà nó lại còn đem lại nhiều lễ sống mới. Tuy lúc ấy nàng còn như đương trong tuần trăng mật, say sưa về những thú vui với chồng, những hình ảnh một đứa bé đầu tóc lơ thơ, mặt mũi hồng hào, miệng cười toe toét đã nhiều lần hiện ra trong giấc mộng. nàng tưởng tượng đến những lúc ngồi gần chồng đứa con bế trong lòng rồi cả hai trêu cho nó gắt hoặc du cho nó ngủ mà nàng thấy dạ bồi hồi vì sung sướng người đàn bà từ năm bảy tuổi cũng đã nuôi tình mẫu tử trong lòng họ sinh ra để làm mẹ có làm mẹ thì bản ngã của họ mới là một con búp bê hay một cái bé sô mộng sơn nghe chồng nói đến chuyện con cái liền mỉm cười gia chúng mình có một đứa con trai để mỗi khi cậu đi buôn xa về thế này, nó đứng cổng với em đón cậu thì cậu hết cả buồn, cả mệt nhỉ. À, hôm cậu đi vắng em lại má. Em hỏi má sao em muộn màn thì má bảo không khéo trong người em yếu phải uống thuốc. Mà em xem thì em chẳng yếu tí nào, khỏe quá, khỏe như cậu. Câu nói ấy làm cho Mai Phong lạnh tim. Chàng quay mặt vờ móc túi như tìm cái gì. Cậu đánh mất cái gì hẳn? À, cái đơn mua hàng, nhưng chắc tôi để trong cặp. À ba thì bảo em nên đi khám đốc tờ. Khỏe mạnh thế này đi khám làm gì? Em cũng nghĩ như thế nhưng ba bảo vợ chồng trẻ mà lấy nhau hơn ba năm không sinh nở thì chắc có duyên cớ gì trong người. Duyên cớ quái gì? Chưa đến lúc đẻ rồi lại trả bế đầy lòng á. Mộng Sơn nũng nịu. Không, chắc có cái gì đấy. cậu chiều em cho em đi khám thì em mới yên lòng. Hay viết thư mời anh chị Nam Anh lên chơi rồi nhân tiền anh ấy khám cho em. trước kia có một lần em mệt ba má liền gọi anh ấy đến chữa cho em ba má bảo anh ấy giỏi lắm mai phong nghe đến tên nam anh bỗng bối rối chẳng liền gạt phát đi cái việc nhỏ mọn ấy làm phiền anh ấy làm cái gì thế cậu cho em đi khám đốc tờ khác ở đây cậu đưa em đi mai phong muốn cho vợ biết rõ rằng mình rất khỏe mạnh có thể sinh nở được để cho vợ yên lòng nên chiều ý chiều hôm ấy chẳng đưa vợ đến một phòng bác sĩ sau nửa giờ khám bệnh bác sĩ cười mà bảo bà có thể đẻ 10 con bà đừng lo mai phong nằm điều trị tại bệnh viện của bác sĩ Gulong được hơn 3 tháng thì ra lúc chàng về bác sĩ dặn về phần nhân lực thì tôi đã làm đầy đủ bổn phận nhưng bề phần thiên công thì còn phải chờ thời gian sẽ nhật tích nguyệt lũy bồi đắp những tế bào của cơ thể ông cho khôi phục lại cái bản sắc trước khi chưa thủ bệnh tôi cho ông cái đơn này về mua uống cho đến khi nào có tin mừng thế có tin mừng ông nên đến báo cho tôi biết để tôi ghi vào bảng thống kê kết quả của những cuộc thí nghiệm của tôi ông nên kiên gan và tin ở tương lai Mai Phong về nhà được hai tháng thì bắt được thư nhà nói mẹ chàng và em gái chàng sắp vào chơi. Mai Phong tuy mừng được gặp mẹ và em gái nhưng rất lo mẹ đã đem vấn đề vợ lẽ ra nói. Trước khi cùng vợ bước lên ô tô về bến tàu Sài Gòn đón mẹ và em, Mai Phong dặn vợ. Nếu mẹ có hỏi em về vấn đề vợ lẽ của anh thì em cứ trả lời cái đó là tùy nhà con. Nhà con muốn thế nào con cũng xin vâng. Rồi em để mặc anh trả lời. Em nhớ đấy. Những câu nói của em có quan hệ mật thiết đến lạc thú gia đình của vợ chồng ta sau này đấy. Mộng Sơn gật đầu, Mai Phong thấy nàng như có vẻ buồn bền an ủi Em cứ yên tâm, anh là tài trai có đủ lực lượng che chở cho em, em đừng ngại. Em có nghĩ thế đâu, em chỉ lo mẹ bảo anh không được mẹ buồn thì lại có sự xích mích trong gia đình. Nếu những lời nói phải của anh mà mẹ không nghe thì anh phải xử lý theo lẽ công bằng, anh tuy là con nhưng anh cũng là người. Sao anh lại nói như thế? Ai mà có thể lấy cứ lấy lý sử với mẹ được? Trước khi anh là người, anh phải là con đã. không có cha mẹ để mình ra thì lấy mình đâu ra mà làm người vẫn hay rằng thế nhưng bây giờ anh còn lên năm lên tám gì mà bảo mẹ muốn mất anh thế nào anh cũng phải chịu được theo là theo lẽ phải chứ quấy thì ai theo cho được sự thầy mẹ khuyên anh cũng có một phần phải ở trong anh có cái lễ phải của anh thầy mẹ có cái lẽ phải của thầy mẹ bảo con lấy vợ lẽ để cho tan nát sự lạc thú của gia đình đương êm ấm mà mình cho là phải hả Anh cho thế này là êm ấm, nhưng thấy mẹ lại cho, anh phải có đứa con trai mới là êm ấm. Thôi, hãy để gặp mẹ rồi tan điệu. Nhưng em dặn anh một điều là, tính anh nóng như lửa, mẹ có nói điều gì xúc phạm, anh đừng cãi lại mẹ mà mang tội. Mẹ đè ra mình, có chửi mình cũng chẳng sao. Anh trai của em phải nhớ nha không? Nếu yêu em, thương em thì phải nhớ đấy. Tàu Cloud trẹp vừa áp mạng biến tàu Khánh Hội, thì vợ chồng Mai Phong đã trèo lên. Bà cụ thấy Mai Phong thì vẻ mặt hầm hầm Mà Mai Phong thấy bà cụ đi hạng tư Phải nằm ở trên pông thì cũng không bằng lòng Liên bảo Sao mẹ không đi hạng ba Mẹ già rồi đi hạng tư có phải khổ sở không Cô Túc sao cô không bảo mẹ đi hạng ba Em gái Mai Phong chưa kịp trả lời Thì bà cụ đã nói một cách mát mẻ Tôi già rồi Làm gì ra tiền đi hạng ba Nhưng hơn bảy chục một người Mà chúng tôi những ba người Thế một năm con gửi về mấy nghìn mẹ để đâu Tôi còn để tậu ruộng cho cậu, không khi vợ chồng cậu về lại bảo là tôi ăn tàn phá hại. Sao mẹ cứ bảo thế, con gửi về là để thay mẹ tiêu chứ có phải để tậu ruộng đâu. À, những ai mà mẹ nói có ba người. Bà cụ không trả lời, mai Phong nhìn kỹ lúc ấy mới nhận thấy người con gái nửa tình nửa quê mười 18 đôi mươi đang đứng đằng sau em gái mình, mà chẳng cứ ngỡ là khách đi tàu. Cô này phải không? Ai đấy hả mẹ? Ai thì cậu biết đấy, chứ việc gì phải hỏi tôi. Con làm sao mà biết được? Mai Phong nói đến đấy thì thấy mẹ hình như giận dỗi nên không dám hỏi nữa. Chàng liếc mắt hỏi ngầm em gái thì em gái chàng mỉm cười. Một ý nghĩ thoáng qua đầu chàng. Nhưng chàng không thể ngờ mẹ chàng lại có thể làm cái việc kỳ quái ấy. Mà dù có làm thì cha chàng tất cũng phải can. Lúc ấy khách hàng đã xuống hết. Mai Phong liền xách cái vali rồi bảo vợ. Mình cầm cái giỏ này cho mẹ, ta đi xuống đi. Mộng Sơn vừa toan cầm lấy cái giỏ thì bà cụ đã gạt đi. Thôi, mợ để mặc tôi. Mai Phong van bỉ. kìa sao mày lại thế để nhà con nó cầm hầu mẹ cầu cao và dốc lắm mẹ phải nắm lấy con mà đi không lỡ ngã một cái thì khốn thôi hai cô đi xuống cái cô mà mai phong không biết tên ấy nghe mai phong nói hình như có vẻ ruột rè e lệ cúi ngầm mặt xuống hôm ấy mai phong không đem tài xế theo chàng cầm lái lấy chàng để mẹ ngồi đằng sau với vợ và em còn cô vô danh chàng bảo lên ngồi đằng trước với chàng nhưng cô vùng vằng thẹn thò mãi chưa dám lên khiến mai phong phải gắt ok lên đi chứ chờ đến bao giờ cô ấy vẫn chờ nhúc nhích Mai phòng nóng ruột lại phải nắm tay lôi lên trước khi mở máy mai phong thưa với mẹ bây giờ một giờ phải chạy gần 300 trăm cây số thì phải hơn 4 giờ chiều mới về đến nhà mẹ về nam va nghỉ ngơi ít lâu rồi sau này con sẽ đưa mẹ đi lễ hết cá các chùa ở miền lục tỉnh bà cụ không trả lời tính mai phong thích cho xe chạy mau nên chàng cho xe chạy vùn bột như bay bà cụ không chịu nổi sức gió đưa tay che mặt mộng xuân vội khờ chiếc khăn của mình đưa cho bà cụ mẹ choàng cái khăn này cho đỡ gió Thôi, cảm ơn mợ, tôi ăn trầu sợ làm bẩn khăn mợ. Mộng Sơn cầu khẩn, bẩn thì thôi, sức khỏe của mợ quan trọng hơn nhiều, chứ chất khăn có là bao. Lúc ấy bà cụ mới chịu quàng. Mộng Sơn lại vỗ vào lưng chồng anh chạy chậm chứ mẹ không chịu nổi sức gió. Năm giờ hôm ấy mới đến Nam Vang, Mộng Sơn đưa mẹ và em lên buồng mình. Đây, con đã dọn sẵn cái buồng này để mẹ và hai cô nghỉ ngơi, xin mẹ tắm rửa thay quần áo rồi mời mẹ xuống xơi cơm. đây là nhà riêng của chúng con cửa hàng của anh con thì ở dưới pi kê để mai con đưa mẹ lại thăm lúc nào con cũng ở nhà mẹ muốn sai bảo gì thì mẹ bấm chuông con lên ngay con dâu thì niềm nở ân cần thế mà bà cụ vẫn hình như giận dỗi điều gì mộc sơn thấy thế lại ân cần thêm lên quay lại bảo cô túc em chồng cô nhớ hễ mẹ có sai gì gọi tôi nhé chứ mấy con ở nó vụng về lắm chắc hầu hạ không vừa ý mẹ đâu vừa lúc ấy thì có tiếng mai phong ở dưới nhà gọi túc túc vội vàng xuống ai đấy hả em Vợ lẽ của anh đấy thật không lại chạy thật mẹ làm cái việc kỳ quái thế à ấy đừng có nói lôi thôi mà mẹ chửi cho đấy ở nhà mẹ chửi anh vô hồi kỳ trận thế thầy không can à thầy can mà mẹ không nghe sau không biết mẹ bảo ra làm sao thầy cũng bằng lòng thế không có anh đấy về cưới xin ra làm sao nào có cưới xin gì chia chầu cao rồi dẫn hai đồng bạc là đem cô hả về rồi mẹ đem cô hả vào đây em với chị giáo khóc xin mẹ không nghe lúc bắt gặp em viết thư định báo cho anh mẹ đánh em quá xá Mẹ bảo em tham tiền tham bạc về hùa với anh chị Thôi mẹ già lẫn lộn Anh chiều ý mẹ vậy Trái như thế chiều thế nào được ấy chết nếu anh cứng lại thì tan cửa nát nhà Mẹ già ngoài 60 rồi Chả còn sống được mấy năm nữa Đến thầy biết mẹ là trái mà còn phải chiều nữa là Nếu thế thì mẹ cứ hề mẹ già Mẹ mất các cô làm bậy bạ các cô cũng phải theo ư Thôi cô cứ để mặc anh Đừng nói cho nhà anh biết nhé Cứ để yên anh tu xếp đông vào đấy cả Có cái lý nào lại như thế được Có tiếng giày ở thang gác, hai người đánh trống làng sang chuyện khác. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đoàn viên, mẹ gặp con, anh gặp em, đáng lẽ thì phải vui vẻ lắm. Nhưng vì mỗi người có một sự ngang trái ở trong lòng, nên mặt người nào cũng giàu giàu. Mai Phong thì vừa buồn vừa giận, cô Thúc thì chỉ lo anh xung đột với mẹ. Mộng Xuân tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng nhìn mặt em chồng mẹ chồng, nàng cũng độ trừng rằng có việc gì đó chẳng lành. Còn bà cụ thì chỉ lo con trai cưỡng lời bà. Cơm xong Mai Phong biết mẹ sắp đem câu chuyện ra nói Thì vội đứng dậy dặn vợ Hôm nay mẹ mệt, em Túc cũng mệt Thôi mình đưa mẹ với cô lên gác nghỉ Có chuyện gì mai hẵng hay Hôm nay em vì đi đón mẹ nên anh chưa lại cửa hàng tính sổ thu tiền Anh phải đi một tí Có lẽ đến 8 giờ mới về Trước khi quay ra chàng còn xin phép mẹ Mẹ cho phép con lại cửa hàng một tí À mình bảo con ở nó lên đấm bóp cho mẹ Rồi chàng vội quay đi Cũng chẳng kịp để mẹ trả lời Chàng hy vọng chàng không có đấy thì mẹ chàng không khi nào chịu nói chuyện lẽ cả với nàng dâu. Đi đến cửa chàng cho người vào gọi cô túc ra giật. Anh nhờ cô, làm sao giữ cho câu chuyện đừng vỡ ra đêm nay, để anh có thể giờ suy nghĩ kỹ càng đã. Lúc nãy khi ngồi vào bàn ăn, chị cả bảo nó cũng ngồi vào bàn ăn mà mẹ nhất định không nghe. Bắt nó phải ăn sau là đã có ý lắm rồi đấy. Em thì sợ lúc anh đi mẹ nói với chị cả thì em không làm sao không được. Khó quá. ấy thế anh mới nhờ cô Cố giúp anh, lúc đi lấy chồng, xin anh mấy nghìn anh cũng cho. Tối hôm ấy lúc mà cụ đi ngủ, Mộng Xuân nằm mồng màn rồi xin phép lên bóp chân, mà cụ nhất định không cho. Mộng Xuân toan nài nỉ lần nữa thì túc vội vàng bảo, thôi, chị cả cứ đi ngủ đi, để em bóp cho cũng được. Cô mới đi tàu mấy ngày mệt lắm, cô nghỉ đi, tôi ở nhà cả ngày, khỏe, để tôi hầu mẹ. À thôi, thế thì gọi con ở lên đây. Bà cụ tôi muốn cho con dâu hầu, nhưng lại muốn con dâu phải xin mãi mới cho hầu, để mình khỏi mang tiếng sai con dâu. Bè nói một cách giận mát. Thôi, mợ cũng đi ngủ, bà con Túc cũng đi ngủ đi để mặc tôi. Hay gọi con hai đến đây. bỗng Xuân Toan nói nữa thì Túc giả vờ bảo. À, chị xuống nhà, lấy lọ dầu cho em sức một chút. Nói xong, Túc kéo chị xuống nhà, mà bảo cái người mà mẹ gọi là hai, lên móc cho bà cụ. Rồi giữ luôn chị dâu ở dưới nhà bằng những câu chuyện buôn bán vần vơ của anh. Túc không muốn cho chị dâu gần mẹ, sợ mẹ nói ngay chuyện lẽ cả ra trước khi anh mình chưa ngã ngũ về mặt nào. Hôm đó Mai Phong mạ đến gần 10 giờ mới về. Chàng biết giờ ấy khuya rồi, chắc mẹ mình không còn thì giờ mà gợi đến câu chuyện ấy. Vào đến nhà, thấy hai chị em ngồi nói chuyện với nhau ở nhà dưới, coi bộ vui vẻ thân mật lắm. Chàng lướt mắt hỏi ngầm, Túc, thấy Túc mỉm cười, chàng mới yên bụng. Mộng Xuân thấy chồng về liền trách. Mẹ mới đến, chưa kịp hầu chuyện câu gì mà anh đã bỏ đi cho đến bây giờ mới về. Túc đỡ lời. Mẹ đi tàu mệt lắm thôi, để mẹ nghỉ. Còn ngày mai ngày kia, vô khối là ngày, thiếu gì lúc nói chuyện. Cô cứ bên nhà tôi thế rồi sinh ra hư đấy. Mai Phong cười khà khà. <cười> ngày này tuổi đầu, có hư một chút cũng không sao. Thôi, mình đi ngủ đi, để anh hỏi cô Túc một tí chuyện riêng về việc chồng con sau này của cô ấy. Khi mộng xuân lên buồn rồi, Mai Phong bảo em. Tôi có cách này... Sự ổn lắm, cô lên buồng hãy thấy mẹ đi ngủ thì bấm cái hai hờ xuống đây. Tôi bảo, cô cũng ở đây cho dễ nói chuyện. Khi túc đã dẫn cô hai hờ xuống, Mai Phong liền rất cả vào buồng giấy rồi bảo. Tôi với cô chưa từng quen biết thì lấy thế nào được nhau. Tôi vẫn biết mẹ tôi đã cưới cô cho tôi. Nhưng tôi chưa ăn nằm với cô thì cũng không gọi là vợ chồng được. Mà cưới không có chú rể thì cũng không gọi là cưới được. Cô hai hờ cứ đứng cắn móng tay, rơm dơm nước mắt mà chẳng trả lời. Nếu bây giờ tôi có sợ mẹ tôi mà lấy cô, nhưng rồi ra tôi không ăn nằm với cô, thì có phải là hỏng cả một đời cô không? Mà khi mẹ tôi về rồi, tôi đuổi cô ra khỏi nhà thì cô làm gì tôi? mai phòng nói đến đấy, cô hay hờ bỗng khóc rưng rức Thôi, cô đừng khóc. Tôi biết việc này ngang trái tự mẹ tôi, chứ không phải là lỗi tại cô. Tôi thu xếp thế này thật là ổn thỏa, không thiệt hại cho cô đâu. Cô phải nghe tôi. Đây, tôi cho cô 700 đồng bạc, 200... khi cô về trả lại cho mẹ tôi còn 500 tôi biếu cô để làm vốn mai mẹ tôi có gọi cô lên hỏi thì cô cứ nói nhất định là không bằng lòng lấy tôi vì cô tưởng lấy làm cả chứ lấy làm lẽ thì cô không chịu ví dụ mẹ tôi có giận đánh trời thì cô cũng chịu và thứ nhất là cô đừng có bảo tôi cho tiền cô mà xui cô như thế cô có bằng lòng không cái đó là tại thầy mẹ em nghèo gà bán em vào cửa cổ ông muốn tính thế nào em cũng bằng lòng chứ em chẳng biết gì cả Ai nói cái biết với không biết. Mai mẹ tôi nhà tôi hỏi cô. Cô có bằng lòng nói không chịu lấy làm lẽ tôi không? Cô hai hờ gật đầu. Thế mẹ tôi chửi cô đánh cô. Cô có can đảm chịu và nhất định không xưng ra là tôi xui cô không? Cô hai hờ lại gật đầu. Cô túc vội nói. Ấy là anh tôi nói phỏng như thế. Chứ có chúng tôi can. Ai để cho mẹ tôi đánh cô mà cô sợ. Thế đưa tiền cho cô ấy đi. Mẹ phong mở tủ đưa ra 7 tờ giấy 100. Đưa cho cô hai hờ. Cô không cầm mà nói. Tiền nhiều thế, em giữ làm sao được? Thôi, ông cứ đưa cô Túc giữ giùm cho em. Ừ thì đây, Túc em giữ giùm cho cô ấy. Nhưng em làm thế nào mà về Bắc được? Không sao, bao giờ mẹ tôi và cô Túc về, cô cũng theo về. Cô cứ ở đấy. Chúng tôi không hất hủi cô đâu mà cô ngại. Chỉ xin cô có gan một chút mà thôi. Thường ngày Mộng xuân không đi chợ, nhưng hôm nay vì mẹ chồng sang chơi, nàng sợ mẹ chồng cho là mình lời biếng, chỉ ăn chơi đàng điếm. Nên nàng dậy sớm cắp rổ đi chợ. Túc cũng đi theo, lúc ấy bà cụ chưa dậy, nửa giờ sau bà cụ mới dậy. Mai Phong đã thật thò chờ ở cửa, khi thấy mẹ dậy liền chạy vào, rót chén nước đưa mẹ xúc miệng. Bà cụ xúc miệng xong liền bảo, Tao thấy mày muộn màng, tao cưới vợ đẽ đem vào cho mày đấy, mày liệu xử thế nào cho phải thì xử. Con đã xin khất mẹ ba năm cơ mà. Nhưng tao nóng có cháu bế. tao giả rồi, tao không đợi được. Mà nó có viết giấy cho tao bảo rồi Nó sẽ khuyên mày thế nào mày cũng bằng lòng Nhà con viết giấy cho mẹ bao giờ Mà con đã bằng lòng đâu Nó viết giấy cho tao cùng một lượt Với bức thư của mày Mày không bằng lòng mày cũng phải bằng lòng Nó bằng lòng là mày phải bằng lòng Mà nó không bằng lòng Nhưng tao với thầy mày đã bằng lòng Thì chúng mày phải bằng lòng Ai đời đã 30 tuổi đầu mà không có con cái gì Không sợ xóm gì người ta chửi cho là vô phúc Mày nghĩ thế nào Thưa mẹ Mẹ đẻ con ra thật, nhưng mẹ xử như thế thì ức con quá. Bà cụ dân dữ ngồi dậy. Mày bảo thế nào là xử ức? Tao muốn cho mày có con. Tao muốn cho mày khỏi tuyệt tự mà mày bảo tao xử ức mày à? Nhà con còn trẻ, đã biết đâu nó không đẻ mà mẹ đã bảo là tuyệt tự. Lấy nhau ba, bốn, năm trời mà không đẻ thì còn hỏng gì? Mày muốn cho nhà ta tuyệt đường hương khói phải không? Con đâu lại muốn thế? Thế tại sao tao lấy vợ lẽ cho mày, mày lại không chịu? Có phải mày muốn cho vợ chồng tao khi chết đi thành ma đói ma khát? Thì mày bảo tao. Mai Phong giả vờ ngẫn nghĩ một lát lâu cho mẹ khỏi nghi ngờ rồi nói. Con vẫn biết mẹ vì lo cho sự thờ cúng tổ tiên nhà ta, nhưng con biết lấy người ta thì rồi có con không? tốt nại như thế sao lại không con? Mẹ muốn cho con lấy một cái máy đẻ chứ không phải lấy vợ, nhưng biết người ta có bằng lòng không đã chứ? Sao lại không bằng lòng? Không bằng lòng thì vác xác vào đây làm gì? Thế mẹ tự gọi nó lên hỏi rõ ràng ba mặt một lời, không sau này lại có điều nọ tiếng kia. Mà có lấy nhau thì cũng phải làm lễ gia tiên với cúng tơ hồng, chứ cứ lùi lũi như muôn lợn thì ông tơ bà Nguyệt nào chứng cho mà hồng sinh nở. Một lát sau cô hai hờ lên. Thế nào? Mày có bằng lòng làm lẽ cậu cả không? Cô hai hờ ấp úng mãi mới tư thành tiếng. Thưa cụ, thầy mẹ con bảo con là lấy làm cả chứ lấy lẽ thì con không thuận. Bà cụ như nghe được một tiếng sét, Thế nào? Mày nói thế nào? Thưa cụ, con không chịu lấy lẽ. Bà cụ nổi giận đùng đùng xong lại túng lấy cô gái hờ đấm tát không tiếc tay. À, mày đã chở cháo với bà hả? Mai Phong để cho bà cụ đấm tát mấy cái cho hả cơn tức rồi lại can. Thôi mẹ, nó không bằng lòng thì thôi, mày đánh nó làm gì? Bà cụ thấy Mai Phong can, vội níu lấy chàng mà kêu. Ôi giời đất ơi, ôi làng nước ơi, trung nó giết tôi. Túc và Mộng Xuân đi trở về đến cổng nghe trên gác có tiếng kêu vội chạy lên. Cái cảnh tượng cô hai đầu tóc bơ phờ mà bà cụ thì vừa níu lấy mai phong vừa đấm vừa khóc vừa kêu làm cho hai người hoảng sợ. Túc đã biết rồi nên chỉ đứng nhìn còn Mộng Xuân thì chẳng hiểu đầu đuôi ra sao hấp tấp chạy lại nắm tay mẹ mà kêu van. Thôi nhà con tinh nóng xin mẹ tha cho nhà con. Bà cụ càng được thể chu chéo. Bà bảo đây để chúng mày giết bà, chúng mày giết bà. Mộng Sơn cứ ôm lấy bà cụ vừa khóc vừa xin, Mai Phong nhìn vừa ái ngại, nhưng biết rằng câu chuyện đã vỡ lở, không thể giấu được, chàng liền nắm chặt lấy tay mẹ dằn từng tiếng mà bảo. Cái sự này là đầu đuôi tại mẹ, mẹ không dàn xếp cho khúc chết, chứ có phải lỗi tại con đâu mà mẹ đánh. Mẹ bảo chúng con giết mẹ, chúng con đâu dám thế, mẹ đại ra chúng con thế nào cũng phải chịu, nhưng xin mẹ nguôi giận cho chúng con nhờ. Bà cụ lúc ấy không đánh được Mai Phong lại nhảy ra, cầm lấy, thoi vỏ. Bà thì bỏ tu mày, mày thì đem mày ra quan, mày lại chở cháo với bà hả, còn giấy má đây. Bộng Sơn ngơ ngác không hiểu đầu nuôi ra sao, mẹ phòng thấy thế bồi bác rằng lấy khúc vỏ mà bảo Em con với con là con của mẹ, mẹ đánh chết thì cũng phải chịu, chứ người ta là người dân, mẹ đánh người ta đâu có tội. Mày bảo thế nào là người dân, bố mẹ đã bằng lòng gà, nó có treo có cưới thì nó là con dâu tao chứ người dân cái gì. Mẹ lầm, người ta không bằng lòng, thì là người dân chứ sao. Những câu úp mở từ nãy đến giờ khiến cho Mộng Sơn chẳng hiểu thế nào. Nang Liên hỏi chồng, thế đầu đuôi thế nào mà cô ấy và anh này làm mẹ giận? Anh có dám làm gì đâu, mẹ muốn giận thì mẹ giận đấy chứ, đầu đuôi có gì đâu. Mẹ tự nhiên cưới cô này về làm lẽ cho anh rồi mang từ Bắc vào đây. Nhưng bây giờ hỏi cô ấy thì cô ấy bảo là tường cưới làm cả chứ làm lẽ thì cô ấy không thuận lấy anh. Cô ấy nói cũng có lý, mẹ giận thì mẹ đánh chứ từ sáng đến giờ anh có dám cãi mẹ một câu. Mộng Sơn nghe chồng nói như thế, cứ tưởng mẹ khi ở Bắc nói với cô hai là cưới làm cả cho Mai Phong thực liền lại nắm tay bà cụ. Nếu thế thì con xin nhường cô ấy làm cả vậy, con xin xuống làm lẽ, xin mẹ cứ yên tâm, rồi đâu có đấy. Cô Túc thấy chị dâu mình nói một cách kỳ quái như thế, tức không chịu được, trải lại hất tay chị dâu ra. Chị cả, sao nói dở hơi thế? Sao lại có cái phép như thế được? Sao lại nhường ngược đời như thế được? Dù chị có bằng lòng như thế, nhưng không có cái luật lệ nào như thế được, anh ấy phải bằng lòng mới được chứ. Mẹ nói với bố mẹ nó là cưới làm lẽ chứ mẹ có bảo cưới làm cả đâu, chẳng biết bố mẹ nó bảo thế nào hay bây giờ nó dở thói làm sao thì không biết, chứ đời nào mà mẹ lại để chị sự kỳ quái như thế được. Rồi quay sang thưa với mẹ, con đã bảo là mẹ bao nhiêu lần rằng như thế không được, như thế không ổn mà mẹ không chịu nghe con. Tục trời nói dứt thì liền bị một cái âu đồng liệng vào mặt, Mai Phong thấy mẹ đánh em gái một cách tàn nhẫn như thế, không thể nào nén cơn giận được nữa rít lên. Nó lại có lý lắm, sao mày đánh nó? Mẹ bỏ tù người ta được ư Nhưng nếu việc này đến cửa quan thì mẹ có lỗi trước. Cưới xin mà không có chú rể ở đấy, thì luật Tây còn là buôn người, chứ không phải là lấy vợ. Mẹ biết điều đó, thì cứ cho nó về nhà nó. Không, lại mắc tự buôn người đấy. Bà cụ nghe con nói như thế, thì trừng mắt. A! chém cha quân mày. Mày dọa bà hả? Mày cứ đi ngay ra quan xem có bắt tội được bà không? Để quân mày ra, để rồi cãi bà tiếng một tiếng hai hả? Bà cụ vùng vằng Rồi đứng dậy toan đi, Mộng Sơn vội ôm lấy bà khóc mà can, con lại mẹ, mẹ tha cho anh con, rồi quay sang chồng. Mình sao kỳ quá, nhịn mẹ một tí đã chết đâu, nhưng mà không thể nhịn được, làm những việc trái luân thường đạo lý mà bảo không nói sao được. Bà cụ cứ xỉa sói, à, bây giờ mày lại chửi bà, nhiếc bà phải không, thằng chết đơn chết chém kia. Mộng Sơn nắm tay mẹ, thôi thôi thôi, con van mẹ. Anh con bây giờ như điên như cuồng, mẹ nói với anh con làm gì? Rồi quay sang gắt chồng. Mình bảo thế nào là luân thường đạo lý? Chính mình cãi mẹ như thế là mình ăn ở trái luân thường đạo lý rồi đấy. Thôi, cô Túc rất nhà tôi xuống nhà đi. Túc kéo anh xuống, cô hai cũng theo xuống. Xuống đến dưới nhà, Mai Phong quay bảo cô hai. Cảm ơn cô nhé, cô đã cứu sống cho gia đình tôi. Hễ nhà tôi có căn dặn cô, thì cô cứ nói như lúc nãy nhé. chóng đến khi nào về, tôi sẽ lại cho cô thêm tiền. Ba người đi rồi, Mộng Sơn năn nỉ mẹ. Thôi, mẹ cứ bằng như ở con, mẹ hờn dẫn anh con làm gì. Anh con tính như hổ mang hổ lửa, mà mẹ chỉ có một mình anh con, nào bảo có năm có bảy gì, thế đầu đuôi thế nào? Mẹ nói cho con nghe, rồi ý mẹ thế nào, con xin chiều theo hết cả. Bà cụ thấy con dâu hiền thục như thế, hình như có ý thẹt, chỉ lặng im. Mộng Sơn lại nói, có phải mẹ muốn lấy vợ lẽ cho anh con không? Nếu chỉ có thế thì mẹ cứ yên lòng. Con ăn đi anh con thì thế nào anh con cũng phải nghe. À, nào, tao có muốn chi lễ cả. Nhưng về bây giờ cha mẹ thì già, mà mợ thì muộn màng. Nên muốn có chút cháu trước khi chết cho yên lòng nhắm mắt đấy thôi. Vâng, con đã hiểu rõ ý mẹ. Con đã biết thư về thưa để thầy mẹ rõ rồi. Có phải mẹ đã cưới vào đây thì xin mẹ cứ để nó ở đây với nhà con. Còn con thì con xin theo mẹ về Bắc để hậu hạ thầy mẹ. Chứ con về làm dâu nhà ta đã mấy năm mà cũng chưa có chút gì báo hiếu thầy mẹ cả. Nhưng sao con nghe anh con nói thì lúc nãy nó lại bảo là nó không bằng lòng làm lẽ hả mẹ? Ở ngoài Bắc thì cả nó đến cha mẹ nó đã bằng lòng rồi. Mà sao bây giờ nó lại trở cháu ra như thế? Thôi, có phải nó muốn làm cả thì con cũng xin mẹ để cho con nhường cho nó. Lẽ cả con làm gì biết sao cho thầy me được vui lòng và có cháu bé thì thôi. Sự nhượng bộ, sự hy sinh của con dâu hình như làm cho bà cụ cảm động. Sao mở lại nói như thế, nó không bằng lòng thì thôi, chứ sao lại nhường như thế được. trước kia nó bằng lòng, bây giờ nó chờ cháo chắc quay bài mưu mẹo xui nó. Thế để con gọi nó lên trước mặt mẹ, hỏi cho rõ xem nó ra làm sao. Nàng bấm chuông gọi con nụ lên. Mày đi xuống kêu cô... Cô tên gì hả mẹ? Tên nó là Vạn. Cô Vạn lên đây. Túc thấy chị dâu mình cho gọi bạn lên liền dì tay. Liệu khéo khéo mà nói, nhớ giấu cho kín, đừng bảo ai xui. cô mà nói hở ra anh tôi giết cô đấy mộng sơn nhìn kỹ vạn coi bộ quê mùa thật thà mà lại có vẻ sợ hãi liền chỉ vào ghế bảo ngồi nhưng vạn không dám ngồi mộng sơn ép này, cô có ngồi xuống đi mẹ tôi không đánh cô nữa đâu nhưng đầu đuôi ra làm sao cô phải nói thực ra chứ không cô đừng trách tôi có phải cô muốn làm cả phải không tôi bằng lòng nhường cho cô đấy cô nghĩ sao giọng nói chân thành của mộng sơn làm cho bà cụ già Có ngờ nàng cũng không thể ngờ được nữa Mà sự ngờ vực đối với con trai Con gái lúc nãy cũng tiêu tán đi đôi phần Bà cụ liền vội vã nói Không có phép Từ giờ mà đừng có nói như thế nữa Mẹ chỉ biết có mở là con dâu cả thôi Con kia ai xui mày trở cháo như thế mày phải nói ra Không bà sẽ xác mày ngay ra bây giờ đấy Bạn ngập ngừng chưa trả lời Mộng Sơn lại vỗ về Đầu đôi thế nào cô cứ nói rõ ra cho mẹ tôi hay đã có tôi đây che chở cho cô, không ai làm gì được cô đâu mà sợ. Nếu không vì món tiền của Mai Phong cho mà lời dọa của cô túc mà chờ cháu, thì bây giờ bạn cũng vì thấy cái cửa gì cao thượng hiền hậu của Mộng Sơn mà chờ cháu. Thưa bà chẳng hay xui con cả. Thế sao trước kia cô bằng lòng bây giờ lại không? Thưa bà, trước kia cụ sang hỏi con thì thầy me con nói là cụ hỏi con làm cả, vì ông cả đã qua vợ. Một là vì lòng thương con dâu Một là vì tức vạn đặt để Bà cụ quát Chém cha con kia, mày rủa ai Bà nói với cha mẹ con, nhà mày, bà, con bà quá vợ bao giờ Vạn cúi đầu không nói mộng Sơn can mẹ Thôi, xin mẹ bớt giận Tôi để cho cô ấy nói rõ đầu đuôi rồi con sẽ liệu Thế nào, thầy mẹ cô bảo với cô thế nào Thưa bà Thầy mẹ con bảo, cụ cưới con làm cả Nay, phải làm lẽ thì con không thuật Xin bà cho người đưa con về Bắc Rồi con xin bảo thầy mẹ con trả của cụ Thế bây giờ tôi nhường cho cô làm cả, cô có bằng lòng ở đây không? Tôi sẽ để cho cô ở đây một mình với nhà tôi, còn tôi thì về Bắc. Bà cụ gạt đi, mẹ đã cấm con không được nói thế cơ mà. Thưa mẹ, lẽ cả có làm gì, miễn sao cho nhà ta trong ấm ngoài êm? Thế nào, tôi nhường cô có bằng lòng không? Bạn ớ nước mắt thổn thức nói, Thưa bà, tưởng chồng một vợ một trước chồng đôi vợ ba thì con không bằng lòng. Bà cụ thấy con quê mùa nghèo hèn ấy, được làm lẽ con bà đã là một kết phúc. Nay lại nói một cách kiêu kỳ như thế, giận không chịu được, tụt xuống giường, toan trải đài đánh. Nhưng Mộc Sơn đã vội can. Mẹ đánh nó làm gì? Nàng nhìn cái vẻ ngượng nghịu ấp úng, nghe những câu nói lễ phép kính cần của bạn đối với mình, đã hiểu rõ sự cháo chờ ngày hôm nay của bạn là từ đâu ra rồi. Nàng cảm động với cái cử chỉ của chồng và em chồng thương yêu mình. Nàng liền khóc mà thưa với mẹ. Thôi. Nó đã không bằng lòng rồi, thì để mẹ hỏi người khác cho nhà con. Mẹ hỏi được đám nào tử tế vừa ý mẹ thì con cũng xin cùng với nhà con về bắt cưới xin tử tế. Như thế thì không còn điều gì ngang trái nữa. Ngày hôm nay để cho mẹ khỏi phiền lòng, thật tại con phúc bạc. Nên lấy nhà con đã mấy năm trời mà không sinh nở. Nếu con mà mắn ra, đâu đến nỗi để thầy me phải lo buồn. Đồng đến chỗ thương tâm, nàng lại khóc. Bà cụ thấy con dâu khóc. cũng rơm rớm nước mắt mà khuyên dạy. Thôi, con nín đi, người ta ai cũng có số. Cái số kiếp con nó muộn màng như thế, thì làm thế nào? Mẹ xem số tử vi, người ta bảo chồng con phải lấy vợ lẽ rồi nhiên hậu mới có con. Thế cho nên mẹ mới muốn lấy vợ lẽ cho chồng con. Chứ ai muốn chi năm thê bảy thiếp, cho nó sinh ra rắc rối trong nhà. Con xin cảm ơn tấm lòng mẹ đoái thương đến con. Vậy mẹ ở đây chơi với con ít tháng, rồi khi nào mẹ về Bắc, mẹ cứ xem xem đám nào vừa ý mẹ hỏi cho anh con, rồi mẹ biết giấy vào đây cho con biết. Con sẽ bảo anh con về. Anh con sợ dĩ không muốn lấy vợ lẽ là vì anh con thương con quá, sợ con buồn. Xin mẹ cũng đừng giận anh con. Nhưng nếu chị em trong nhà khéo bảo nhau, mà thứ nhất con biết nhường nhịn người ta một chút, thì cũng chẳng xảy ra việc gì đâu. Mà nếu người ta tốt phút hơn con, sinh được một mụn con trai, thì thầy mẹ cũng được vui vẻ trong lúc tuổi già. Ây, mẹ cũng chỉ vì đường tử tức của nó và dòng dõi nhà ta mà lo một tí đó, để cho làng nước người ta khỏi chê cười. Chưa đã có một đứa con rồng như con, thì ai còn muốn nó đa mang làm gì? Ví dụ con mà có con trai rồi, mà nó có muốn lấy vợ lẽ nữa, mẹ cũng cấm. Hai mẹ con đang trò chuyện thì người nhà báo có cha mẹ Mộng Sơn lại chơi. Vì hôm ấy chủ nhật, ông cụ có ở nhà. Mộng Sơn nghe tin bằng hoàng, sợ cha mẹ biết có việc rắc rối thì cha mẹ buồn, nàng vội bảo người nhà. Mày đứng đây, đẩy tao xuống nói với ba má rằng cụ hôm nay mệt, chưa tiếp khách được. Bà cụ hiểu ý lại càng mến phục con dâu, vội gạt đi. Mẹ có mệt nữa đâu, thôi để mẹ xuống tiếp hai cụ. Mẹ chưa lại hầu mà hai cụ đã đến chơi, thật hai cụ tờ tế quá. Con đưa cái áo dài cho mẹ, con cũng đánh một tí vấn đi, chứ để mặt nhem nhách thế kia hả? Mai phòng với tốt ở dưới nhà chỉ lo mẹ mình đang lúc bực mình, có tỏ thái độ lạt lẽo đối với bố mẹ mồng Sơn, nên băn khoăn đứng ngồi không yên. Nhưng đến khi thấy mẹ xuống tươi cười và coi bộ thân mật, tương đắc với con dâu lắm, Hai người nhìn nhau kinh ngạc, không hiểu đầu đuôi ra làm sao. thoàn mới trông thấy bố mẹ mộng sơn bà cụ đã đon đả hai cụ tử tế quá tôi vào chưa lại hầu hai cụ thì hai cụ đã đến thăm tôi vừa mới bảo cái cả đến chưa đưa tôi lại rồi bà quay lại con rồng con bảo nó pha nước đi con lấy trà sen của mẹ mới đem vào mà pha chả có gì biếu hai cụ vừa định chốc nữa lại chơi có mấy bao trà sen nhà ướp để làm quà hai cụ Mai Phong và Túc thấy mẹ mình vồn vã vui vẻ một cách đặc biệt thì chỉ tùm tìm cười mà không sao đoán được. Vì đâu có sự thay đổi lạ lùng và mau chóng ấy. Mai Phong lại ngờ rằng vợ mình đã tra vấn biết hết manh mối và bằng lòng cho và nở lại đây. liền đèn vào nhà trong hỏi vạn. Khi nghe vạn nói hết cả đuôi đầu chàng thấy bồn chồn vì mến phục. thừa một lúc mậu Xuân chạy xuống bếp gọi lấy nước chàng liên nắm vợ lại. Chàng nói chàng rằng ôm ghi lấy vợ cắn một cái trước mặt mọi người Mộng Sơn sẽ lấy tay gõ gõ vào chán chồng Mình là quỷ, là yêu tinh Cứ như cái tính hổ lửa của mình thì gia đình nào cũng phải tan nát Rồi giơ ngón tay trỏ lên dọa Mình không nói, nó không nói Tôi cũng biết mưu mô, tự mình và cô túc Để rồi tôi nói hết với mẹ Ây chết, mình nói ra, cụ hành anh, bắt anh lấy vợ lẽ Anh từ từ đấy Mộng Sơn nguyết chồng một cách yêu đương Mình từ từ thì mặc mình Rồi năng ưu thét chạy lên nhà hấp tập thế nào đụng vào cái sập ở buồng khách đánh ầm suýt ngã bà cụ vội vàng đỡ lấy con dâu rồi lấy tay xoa chỗ đùi đau nàng đang xoa và mắng yêu còn sao hấp tấp chạy đi đâu đấy để cho đụng chạm có đau lắm không phải lấy dầu mà xoa không đại tím thì việc gì con phải làm nhà đã có bao nhiêu là đầy tớ thôi ngồi lên sập này cạnh mẹ rồi mẹ bảo con túc nó lấy dầu nó xoa cho ba má mộng sơn thấy xui ra mình thương con gái mình như thế lọng mừng khấp khởi Cái tiếng đồn mẹ chồng bắt ác độc Ngày nay hai cụ cho là lời bịa đặt Mẹ Mộng Sơn cười mà bảo sôi ra Nó là nó hư lắm Và hay nhanh nhầu đoạn Cụ phải răn dạy nó đi Chứ đã có lỗi không mắng mà còn cưng nó như thế Rồi nó càng hư thêm Cụ ạ Bà cụ tay cầm khẩu trầu Đưa cho mẹ Mộng Sơn Thưa cụ Cha mẹ sinh con Trời sinh tính Nó đã hư Thì dạy cũng không được Nhưng nó ngoan lắm Về bác ông cụ nhà tôi đã phải khen Ông cụ nhà tôi nhớ nó Muốn vào thăm Nhưng già cả mà đường xa Nên không đi được Thôi thì để khi nào rảnh Xin mời hai cụ ra nhà chúng tôi Luôn tiện Xem phong cảnh một thể Hai bên xùi ra nói toàn những chuyện hàn huyên Thân ái vui vẻ Khi ấy cha mẹ Mộng Sơn từ dã ra về Mà cụ đưa tiến ra tận cửa Rồi khẩn khoản nói Chiều nay, ba giờ, tôi với cháu xin lại hầu hai cụ, rồi xin đón hai cụ và hai cậu lại đây chơi cơm với tôi cho vui, thế nào cũng xin hai cụ nhận lời. Mẹ Mộng Sơn tươi cười, đã là chỗ xui ra hai nhà như một, cụ dài thế chúng tôi xin vâng ngay. Bữa tiệc tối hôm ấy thật khác với bữa cơm tối qua, toàn những vẻ mặt tươi cười, toàn những câu chuyện thân ái, vợ chồng, anh em, cha mẹ, ai cũng thấy hả hê, một làn không khí thương yêu như ôm lấy mọi người. Mai Phong xưa này không thích uống rượu, nhưng hôm ấy trong người thích khoan khoái, cũng uống khỏe lắm. Nghĩ đến cái công ơn của vợ đã đem lại sự an vui cho gia đình mình. Mỗi lần chẳng nâng cốc rượu uống, là nhìn vợ một cách say mê, đắm đuối, như có ý bảo. Cốc rượu này thường công cho mình đấy nhé. Vì vui sướng quá, Mai Phong cười nói huyên thuyên, tục thấy thế cứ bấm mạnh luôn luôn, nhưng chỉ được một lát Mai Phong lại quên cái bấm của em nói tiếp. Trà, Hôm nay nhà ta đoàn tụ và vui vẻ như thế này, mẹ và ba má cho phép con uống thật say nhé. Mẹ chàng liền bảo, ai cấm cậu. Mai phóng thấy mẹ đã làm lành, bắt lời với mình rồi, liền cười nắc nẻ bảo vợ. Mình mở bếp lấy thêm chai rượu nữa ra đây chứ. Thôi, anh uống ít chứ. Mẹ à, không hôm nào anh con uống rượu nhiều như hôm nay và nói nhiều quá. Bà cụ mỉm cười mà không trả lời, Mộng Sơn lại tiếp. Thôi, hôm nay mẹ đã cho phép thì mình uống thật say đi một bữa, nhưng coi chừng lại té. to lớn như thế mà té thì có trời cũng không kiêng nổi cả nhà cười rộ. thứ nhất là Mai văng. đến đổ nước hai bà xui ra thì thầm to nhỏ y như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi. nhà tôi được đứa con dâu như thế thật là kết phúc. thôi vợ chồng tôi ở xa không trông đam chung nó được. xin cô để tâm dồn chúng nó cho. dề cũng như con cô chẳng nói thì chúng tôi cũng vẫn phải săn sóc đấy. Tôi vào đây thấy vợ chồng cháu hòa thuận buôn bán tình vượng tôi cũng rất mừng cho vợ chồng cháu. Nhưng tôi chỉ hơi phiền một nỗi là cháu chưa có đứa cháu bế mà thôi. Vợ chồng tôi thì già mà chúng nó đã lớn tuổi cả rồi hay là cái số các cháu nó muộn mằn vậy cô xem có đền chùa nào linh ứng cô bảo để tôi đi lễ cho cháu. Đứa con, lúc nào cũng đứa con trong đầu các bà mẹ già Thì hình như không có đứa con Người ta không thể tìm thấy lẽ sống và hạnh phúc Chẳng những thế Nó lại là một cái vô phúc đáng chê cười nữa Mộng Sơn đang vui Nghe thấy mẹ nói thế Mặt lại giàu giàu Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 Của Đứa Con Hạnh Phúc Rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi Của quý vị, của các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc